Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phong và Chiến là cô y tá còn rất trẻ. Trên tay của cô y tá là một đứa bé gái rất kháu khỉnh. Chồng hai anh, ai là chồng của cô ấy vậy? Phong vội nói, là tôi. Tôi là anh trai của anh, em gái tôi. Em gái của tôi như thế nào rồi? Cô y tá đưa đứa bé ra trước mặt của Phong và Chiến, rồi thở dài cô y tá liền nói chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Cô ấy đã mất. Chúng tôi chỉ có thể cứu sống được đứa nhỏ thôi. Còn cô ấy thì phong loạn choạng lùi lại phía sau. Anh ngồi xuống ghế, nước mắt lăn dài xuống ríc gương mặt. Anh không biết rốt cuộc trong căn nhà của em gái anh, trước khi anh đến, đã xảy ra chuyện gì đáng sợ tới mức mà em gái anh, Oanh, là một cô gái hiền lành lại trở thành một người vô cùng đáng sợ, chiếc khi xuống tay giết chồng và em chồng ngay trong phòng ngủ của mình. Hà Nội, năm 2020. Bác Phong ơi, dậy chơi với cháu đi bác, bác ngủ hoài vậy chứ? Một bé gái 10 tuổi đang lay nhẹ vào người của Phong. Đứa bé đang gọi anh tên là Thảo, cũng chính là con gái của ông anh, em gái anh 10 năm về trước. Phong mở mắt, hai mắt thì cay xè vì thiếu ngủ. Bác đây, Cháu chơi đi, cho bác ngủ thêm một lát nhé. Lát bác dậy sẽ đưa cháu đi ăn, có được không? Thảo Tim mới chỉ là cô bé 10 tuổi, nhưng từ nhỏ thì đã vô cùng thông minh. Bao năm qua sống cùng Phong, cô bé luôn chơi một mình bởi bác của cô bé chính là một người công an, luôn lao mình vào trong công việc nên luôn bận bịu và thường xuyên không về nhà. Thảo nói nhỏ vào tai của Phong. Cháu không chơi với bác nữa. Cháu sẽ đi chơi với bạn ấy. Phong ngồi bật dậy, Ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô cháu gái đang tròn xoe mắt nhìn về phía của anh. Phong liền hỏi: "Cháu nói cái gì vậy? Cháu chơi với bạn ấy? Bạn ấy là ai?" Thảo đưa con gấu bông trong tay lên, đưa ra phía trước mặt của Phong. Cô bé nói: "Đây, chính là bạn ấy đây, bác Phong." Phong thở dài, anh xoa đầu Thảo. "Cháu làm bác hết cả hồn đấy. Thôi, cháu đi thay đồ rồi xíu nữa bác đưa cháu đi ăn, nhé?" chịu chưa? Dạ được ạ. Thảo nói rồi cười lên vui mừng thích thú lắm. Cô bé chạy thật nhanh vào bên trong phòng. Phong ngồi nhìn theo cô cháu gái nhỏ vừa cười vừa chạy ở phía trước. Đưa tay lên quệt nhanh mồ hôi trên trán, bởi Thảo vừa giúp Phong tỉnh lại trong một cơn ác mộng mà trong suốt 10 năm qua đối với anh vẫn là một nỗi ám ảnh kinh hoàng, không bao giờ Phong có thể quên đi được. Hình ảnh về cái chết của anh, em gái anh Đã 10 năm trôi qua, nhưng Phong vẫn chưa thể quên được khi ánh mắt anh phải chứng kiến cô em gái đã tự kết thúc cuộc sống của mình một cách vô cùng đau đớn. "Bác Phong ơi, con thay đồ xong rồi, mình đi được chưa ạ?" Phong gạt nước mắt, giọt nước mắt thương nhớ về oanh cũng là giọt nước mắt của mẹ bé Thảo. "Sao bác lại khóc vậy?" "Ờ, không có gì. Nào, bác cháu mình đi thôi." Phong bế bé, bé Thảo lên tay, và anh cảm thấy được cái an ủi bởi có thể nhìn bé Thảo lớn lên từng ngày ở bên cạnh. Thảo càng lớn lên, càng giống mẹ của cô bé, càng giống oanh hơn. Cũng vì điều đó mỗi khi nhìn bé Thảo, Phong không thể kìm lòng khi nhớ tới em gái của mình. Phong rứt tay của bé Thảo tiến ra bên ngoài xe. Một cô gái trẻ bước tới trước mặt anh và cô bé, đón lấy bé Thảo, cô gái vui mừng nói: "Chào cháu, hôm nay cháu muốn bác Phong và cô Hồng đưa đi đâu chơi đây?" Cô gái đang vui vẻ nói chuyện với bé Thảo là Hồng, là bạn gái của Phong được hơn 2 năm qua. Phong thấy Hồng hỏi như vậy thì liền nói: "Nay em thay anh đưa bé Thảo đi chơi có được không? Anh có việc đột xuất nên chắc không thể đi cùng hai cô cháu được rồi." Hồng xoa đầu của bé Thảo, nhưng vẫn vui vẻ trả lời câu hỏi của Phong: "Em hiểu mà. Công việc của anh bao năm qua vẫn luôn như vậy. Không sao đâu anh, em với cháu đi chơi cũng được, nhưng mà anh phải hứa Sắp tới là về Quảng Ninh công tác, nhất định là phải cho cô cháu em đi theo đấy nhé." Phòng bất chợt nét mặt có phần không được vui, khi nghe Hồng nhắc tới việc cho cô bé Thảo theo anh về Quảng Ninh trong đợt công tác trong tuần tới. Phòng vội trả lời: "Việc đó em biết anh không muốn mà. Bởi vì cho em và bé Thảo về đó sẽ như thế nào, em hiểu mà, đúng không?" Hồng lắc đầu, cô nhìn Phong rồi nét mặt chợt nên nghiêm túc hơn. Xu sao ở đó cũng có nhà của bố mẹ con bé khi còn sống. Nay Bách Thảo cũng đã lớn rồi, anh định trốn tránh cho tới tận bao giờ nữa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net